các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Số lên máy tính, tính toán lợi nhuận tăng giảm tháng này. Trải qua một năm cố gắng, cửa hàng Lệ Mẫn này càng tháng cũng có được một ít lợi nhuận. Tuy rằng so với tập đoàn tấn cường, cửa hàng này can bản như là một hộ nhà buôn bán nhỏ, nhưng thực tại nó đã làm cho Triệu Lệ Mẫn và Giang Phạm Hạo rất là vui vẻ. Trước khi nhập ngủ, Giang Phạm Hạo còn rất là nhiều chuyện muốn xử lý, mà trái lại Triệu Lệ Mẫn thì Tôi ra ngoài, tới nước cho hoa đây Dù sao muốn cần não cô cũng không được Còn tới hoa động đến tay chân Thì cô vẫn có thể làm Vì thế cô mang thai chiến tháng Trong cái hơi lạnh của đầu mùa xuân Đến giữa trưa có ánh nắng chiếu lên người Cô vui vè kéo vòi nước Còn chưa kịp mở bật vòi Một đôi giày da đen bóng đã đứng Ở trước mắt cô Định thận mắt nhìn lại, đã lâu không thấy Nguyễn Thế Kiệt Cô bị dọa đến miệng cũng không nói rõ ràng Hiện nhiên Nguyễn Thế Kiệt Cũng bị hoàng sợ Hắn là đi ngang qua nơi này, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, vì thế hắn mới tiến lên trước, không nghĩ đúng là Triệu Lệ Mẫn. Lệ Mẫn, thật là em sao? Triệu Lệ Mẫn lòng còn sợ hãi, vì thế cô lặng lẽ lùi xuống ba bước. Sao anh lại đến đây? Anh là đi ngang qua, em đừng lo lắng như vậy. Ngụy Thế Kiệt lúc trước đã muốn hợp lại, nhưng hắn cũng biết không đấu lại được Trần Tử Tấn, vì thế đã sớm bươn thai ý định trong đầu muốn theo đuổi lại cô. Chỉ độ là tại lúc đó hắn không hiểu Biết mà quý trọng cô Nếu không hiện giờ Hắn đã có một gia đình mỹ mãn Thật là kéo Thế nhưng cô vẫn lo lắng Tính như nếu có động tiếng gì Sẽ hô gọi sang phẩm hạ Phải Không nghĩ rằng bụng em đã to như vậy Mấy tháng rồi Hắn quan tâm mà cất tiếng Cũng sắp sinh rồi Cô mơ gồm mà nói qua Nguyễn Thế Kiệt nhìn toán qua tên cửa hàng Đây là cửa hàng của em mở sao Tên cửa hàng cũng đã để rõ như vậy Cô muốn phủ nhận cũng không có cách nào khác là cùng với học đệ hợp tác mà. Là Giang Phạm Hạo ư? Ngụy Thế Kiệt hỏi. Đúng vậy, cô gật đầu. Trước kia ở trường học, em và cậu ta đặc biệt quan hệ rất tốt. Lúc đó anh còn thường xuyên ghen tị với cậu ta nữa. Ngụy Thế Kiệt cười thật lâu. Phạm Hạo đang ở bên trong. Cô không nghĩ Ngụy Thế Kiệt lại ghen với Giang Phạm Hạo. Thầy anh hỏi thăm cậu ấy. Tôi còn có việc tôi vào cửa hàng đây. Cô không muốn tán gẫu với Ngụy Thế Kiệt, lúc trẻ tay có nhiều ký ức không tốt làm cho tâm tình của cô trở nên rất xấu. "Lệ mãn à, chúc em hạnh phúc, em nhất định phải hạnh phúc đó." Ngụy Thế Kiệt nhìn thấy biểu hiện cảnh giác của cô, vì biết tâm tình của cô như vậy là sao hắn, hắn đành ăn năn nhanh chóng rời đi, lại sợ làm cho tâm tình của cô thêm phần phức tạp. Nhìn bóng của Ngụy Thế Kiệt rời đi, cô không chỉ thở phào, ngược lại còn lo lắng hắn đã biết cô mở cửa hàng ở chỗ này, và nhất mỗi ngày hắn đều tìm đến cửa tiệm phải làm sao bây giờ? May mắn lo lắng của cô chỉ là dư thừa Bởi vì sau lần đó Nguyễn Thế Kiệt cũng không đến cửa hàng lệ mẫn nữa Thế mới khiến cô tin rằng Ngày đó Nguyễn Thế Kiệt thật sự là tình cờ đi ngang qua Mà cũng thật lòng Là muốn chúc cho cô hạnh phúc Vào một ngày Gió vẫn thổi nhẹ nhàng Mặt trời vẫn rực rỡ đến trói mắt Cô vẫn có thói quen sau 4 giờ chiều Đi đến bồn hoa trước cửa hàng tưới nước Cô cần vận động nhiều Nếu không đến lúc đó khả năng sinh sẽ có tiểu bảo bối hơn Lúc này lệ đường có một chiếc xe màu đen tuyền dừng lại Ánh mặt trời chiếu thả trên người đàn ông Toát lên vẻ mạnh mẽ Cảnh tượng này dường như là rất quen thuộc Bởi vì cô có thói quen này Nên người đàn ông nào đó Thường xuyên lại làm đột nhiên xuất hiện trước mặt của cô Cô nở ra một nụ cười Mỉm cười chào đón người đàn ông mà cô yêu nhất Lệ mẫn Trầm tử tấn bắt đắc sĩ cất tiếng gọi Chuẩn bị động thác tiếu sái Tránh vỏi nước của chú kia Thấy anh làm cho cô chán váng, mờ hồ quên tắt vòi nước, thiếu chút nữa lại phun ướt hết người anh. Mày mắn anh đã được huấn luyện thật tốt, không hề lúng túng trong hoàn cảnh này. Cô vội vàng vứt bình nước xuống. Cô giống như là một đứa trẻ làm sai. Trầm tư tấn đi đến trước tắt vòi nước. Bụng đã to như vậy, đừng làm những công việc nặng nhọc như thế này nữa có được không hả? Còn sao mà, bà sĩ cũng bảo em muốn ăn khỏe, phải vận động nhiều hơn một chút. Sự theo thói quen, chỉ cần trầm tư tấn xuất hiện... Cô đang phải bỏ hết mọi công việc lại. Lục Cồ bước vào trong cửa hàng, thì bụng của cô chợt phát ra một trận co rút, những dòng nước chảy ra rồi từ bàn chân chảy ra một đống nước chất lỏng. Cô đột nhiên đứng bắt đầu khoa mặt quái dị, Trầm Tư Tấn khó hiểu nói: "Sao thế? Hình như em bị vỡ ối rồi." Cô nói không chắc chắn, bởi vì cô cũng không có kinh nghiệm sinh đẻ, mọi chuyện đều là đọc từ sách mà ra. Cô cúi đầu nhìn nhìn chất lỏng trong suốt chảy ra từ giữa hai chân, mà Trầm Tư Tấn cũng nhìn theo tầm mắt của cô, thấy dọc chân nhỏ cuộc. Của... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net